Alo, xin uh, kính chào quý vị Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh uh, uh, Minh Thiện Radio Hôm nay chúng ta sẽ đến viết tập tiếp theo Của bộ truyện Quang âm Trinh Ngoại. Uh, quý vị và các bạn, uh, sau khi nghe xong chuyện thứ hai Xin cho mình một like, cũng như mình luận cảm bạn cảm xúc uh, Cũng như là yêu quý Thì có thể đôn hết gửi ủng hộ cho mình uh, Qua tài khoản Techcombank Mình có ghi ở phần mô tả video cũng Cho phép mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả viên bản trong sách Đã giúp mình thực hiện bộ truyện này Quý vị có thể ủng hộ của các dịch giả Bằng cách truy cập vào link chữ để ủng hộ. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau giờ ngọ, vào thời khắc này, trên bầu trời không mây, ánh mặt trời tỏa thích phóng ra ánh sáng chói mắt nhất trong một ngày của mình, chiếu vào trên người tìm mặc sơn mạch cách thành trì quận đô một phạm vi. Sở dĩ gọi cái tên này bởi vì địa chất nơi đây rất đặc biệt. Lấy hai màu đen trắng là chủ yếu Không có bất cứ cây cối nào tồn tại Chỉ có duy nhất một loại rắn Tên là tùy mặc sống quần cự ở đây Mà ở núi đá Hai màu trồng chất lên nhau Từ xa nhìn tới tựa như Có người giải ra một bức tranh thủy mặc Ở nơi đây Giờ phút này trên một chỗ đỉnh núi Bức tranh thủy mặc có sáu người đang ngồi Sáu người này phân biệt rõ ràng Một người ngồi một mình Sau đó là một người ở giữa bốn người một người ngồi một mình đương nhiên là đội trưởng vẻ mặt đắc ý ngồi khoanh chân ở chỗ cao nhất phóng mắt vào hứa thanh quan sát bốn người phía sau bốn người phía sau theo thứ tự là khổng tường long sơn hà tử vương thần cùng dạ đinh bọn họ hầu như không quan tâm tới đội trưởng giờ phút này mọi người ngồi nhìn hứa thanh ở bên tất cả đều rất hiếu kỳ nơi đây chính là địa điểm mà hứa thanh ước định với khổng tường long cả hai sẽ phối hợp với nhau để diễn một vở tuồng kịch như vậy chúng ta bắt đầu trong khi đám người khổng thượng long mở miệng chờ mong đội trưởng nhàn nhạt, nhạt nói hứa thành gật đầu đội trưởng hất cầm bay ra thái độ siêu nhân lấy ra hai bình thuốc ném cho hứa thành một bình bên trong mỗi bình đều có một viên huyền thiên yêu nguyệt đan sau khi chúng ta ăn vào thì có thể cải biến kết cấu thân thể khiến cho máu thịt có thể biến hóa chân chính Như thế, sau khi chúng ta hóa thành hắc thiên tộc, có thể dùng giả cháo thật. Lời đội trưởng vừa ra, khổng tướng Long liền nhướng lông mi đen cao, có chút ngoài ý muốn. Sơn Hà Tử bên cạnh cũng hít vào một hơi, thần sắc thay đổi. Huyền thiên yêu Nguyệt Đan, đây chính là đan dược tuyệt mật của y tộc, giá trị xa xỉ, và lại rất hiếm thấy. Nghe nói mỗi loại tài điệu của đan dược đều biến hóa của tộc nhân. Vương Thần và Dạ Linh cũng đều giật mình nhìn Trần Nhị Ngưu. Đội trưởng thể hiện bộ dáng không đáng nhắc tới Phong khinh Vân Đạm mở miệng. Đàn này cũng bình thường thôi, vốn dĩ có lựa chọn tốt hơn. Nhưng y tộc thiếu nợ ta một nhân tình. Sau khi biết được ta có nhu cầu về mặt này điền bay qua mấy châu, Đích thân đưa đến quận đô cho ta, quy bái 7 ngày, câu khẩn. À, thịnh tình không thể từ chối, ta cũng chỉ có thể thu lại. thần sắc hứa thanh cổ quái cầm lấy bình thuốc quét mắt nhìn đội trưởng lại nhìn đám người khổng tường long đang nhíu mày hiển nhiên mọi người đều không tin những lời này của đội trưởng đội trưởng lắc đầu thở dài bày ra bộ dáng không muốn nói nhiều về việc này lấy đan rực bên trong bình thuốc ra đan rực vừa hiện liền hóa ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ trói mắt lập lề càng có mùi hương kỳ dị từ trong khoách tán Hứa thanh người một trái điền thấy được máu thịt bản thân giống như đang tự động nhúc nhích. Từ đây có thể thấy được sự bất phàm của nó. Ngay trước mặt mọi người, đội trưởng một hơi nuốt viên đan dược này. Sau đó thân hình chấn động, mắt thường có thể thấy bên ngoài thân thể y được tạo thành một bộ y phục. Bộ y phục này toàn thân màu xám, không ngừng bao trùm, cuối cùng bao phủ toàn thân đội trưởng. Sau đó chúng nó chợt to rút lại. Thân thể đội trưởng dưới tác dụng của lớp y phục này đập tức cải biến. Tứ chi biến thành hết sức nhỏ, thân hình biến thành nhỏ gầy, đầu người lại hơi đớn hơn chút, mí mắt cũng biến mất, hai mắt phóng đại. Dưới bộ quần áo kia bao bọc, tóc của y cũng cải biến, tạo thành từng đám gai, giống như con nhím. Một tên hắc thiên tộc cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Một màn thần kỳ này khiến cho đôi mắt của đám người khổng tầng long lộ ra ánh sáng. Mặc dù bọn họ phần lớn nghe qua y tộc có viên đan dược kỳ diệu đó nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thanh nhìn thấy đội trưởng hoàn toàn biến hóa không chần chờ chút nào lấy đan dược ra một hơi nuốt vào. Sau đó liền cảm nhận được máu thịt của mình trong một chớp mắt nhanh chóng cải biến tựa như phân ra một bộ phận bị đưa đến bên ngoài tạo thành quần áo bộ dáng hắc Tiên tộc. Trong nháy mắt tiếp theo trong mắt của đám người khổng tường long Bộ ràng hứa thanh cũng biến hóa trở thành hắc thiên tộc. Làn da màu xám, thân thể nhỏ gầy. Đầu người rất lớn và trần đầy gai sắc. Mà quần áo trên người hắn cũng theo đó hình thành. Quần áo không phải đạo bào, mà là áo giáp màu đỏ sậm, bao trùm toàn thân, thoạt nhìn rất là kỳ dị. Máu của hắc thiên tộc đều là màu đen. Mặt khác, cho dù khí tức các ngươi không sơ hở, nhưng hành vi, cười trì, cùng với thuật pháp hắc thiên tộc cũng khác biệt với nhân tộc chúng ta nhìn qua hứa thanh và trần nhị Ngưu, khổng tướng long đè xuống kích động muốn tham dự trong lòng nhắc nhở một câu ừ, việc này tự nhiên đều nằm trong tính toán của trần bộ đội trưởng cười ngạo nghễ ném cho hứa thanh một viên đá màu đen ừ, đây là hắc huyết thạch sau khi ăn vào màu sắc trong người sẽ cải biến trong thời gian ngắn nói xong đội trưởng một hơi nuốt vào Tiếp theo liền tắn một cái, nghiến thủng máu thịt bên trong máu đen tràn ra, phối hợp với khí tức trên thân giống như hắc thiên tộc như đúc. Về phần thuật pháp, hai mắt màu đen âm u đội trưởng hóa thành hắc thiên tộc đáy lên, hư vô trước mặt lập tức vặn vẹo, thế mà lại có một thanh trường mâu mơ hồ, nhanh chóng hình thành. Sau đó đội trưởng liền giơ tay phải đen, vung ra phía ngoài một cái, thân thể lập tức chấn động, trong nháy mắt tiếp theo, vô số thủy mặc xà trong ngọn núi này điền truyền ra thanh âm sàn sạt từ bát phương chui ra hội tụ ngẩng đầu về phía hội trưởng như là đang nghe lạnh một màn này lập tức khiến cho đám người khổng tường long sơn hà tử chợt đứng lên vương thần dạ linh cũng hít vào một mụm lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng ánh mắt khổng tường long cũng lập đè ánh sáng Thực sự đã hết thảy mọi thứ đều giống như đúc với hắc thiên tộc trong trí nhớ bọn họ, nô dịch vạn tộc từ không sinh có. Thậm chí nếu không phải tận mắt nhìn thấy quá trình đối phương biến hóa, giờ phút này bọn hắn cũng sẽ cho rằng Trần Nhự Ngưu chính là hắc thiên tộc. Hứa thành cũng lắp bắp kinh hãi. Thấy phản ứng của mọi người, đội trưởng cao tâm mặc chắc nở nụ cười, phất tay lệnh bày rán tản đi. Trường mâu tan biến, tiếp tục đắc ý mở miệng. Uhm, theo sư đệ, lần này đại sư huynh tất nhiên sẽ dẫn ngươi đi làm một chuyến lớn, về sau đừng đi lung ta lung tung nhận nhiệm vụ của người khác nữa. Những cái nhiệm vụ kia quá ít quan tâm, loại việc nhận nhiệm vụ này con phải xem là ai dẫn theo người ra ngoài. Khổng thăng Long hư lạnh một tiếng, hứa thanh cười khổ nuốt hòn đá màu đen vào trong miệng khiến huyết dịch bản thân cải biến. Sau đó, hắn cũng tò mò đội trưởng làm thế nào triển khai được thuật pháp hát thiên tộc. Nhưng khi hắn nghĩ đến sự thần bí trên người đội trưởng, liền thấy cảm giác này hình như cũng không có gì thần kỳ. Có lẽ ta cũng có thể. Hứa thành như có điều suy nghĩ, nhớ tới con mắt hát thiên tộc mà mình nghiên cứu ba ngày kia. Ừ, như vậy thì tiểu sư đệ, nghe quy củ vẫn như lúc xưa chứ nhỉ? đội trưởng đảo qua đám người khổng tường long sau đó nhìn về hứa thanh điếm bờ môi hứa thanh nghe vậy nên hiểu trong mắt to lộ ra một tia do dự nhẹ gật đầu đám người khổng tường long nghe vậy kinh ngạc không biết quy củ xưa hai người trước mắt là gì ngay khi bọn họ cân nhắc đội trưởng bỗng nhiên một bước bước ra tay phải giơ lên một cây thương băng hàn xuất hiện một thương đâm vào ngực hứa thanh xuyên suốt vào người sau đó băng mâu nổ tung hóa thành vô số mũi băng sắc bén trực tiếp bộc phát trên người hứa thanh trong chốc lát toàn thân hứa thanh tràn nhập máu tươi màu đen mà đội trưởng vẫn không kết thúc tay phải nắm lại đấm một cái vào trên cánh tay hứa thanh răng giặc một tiếng bẻ ngang sau đó trong khi hứa thanh hít sâu đội trưởng nhanh chóng mở to miệng muốn cắn hứa thanh chửng mắt lập tức rút lui chuyển ra lời nói tới phiên ta <cười> <cười> thói quen Thói quen Không phải cố ý Tới tới tới Người tới <cười> Đội trưởng có chút đúng túng Hứa thanh nhịn đau ánh mắt bất tiện Lập tức tới gần Tay phải vừa lật liền xuất hiện một thanh dao găm màu đen Lập tức đâm xuyên thẳng qua bục đội trưởng Đội trưởng kêu riêng một tiếng Máu tươi phun trào Hứa thanh vẫn không dừng lại Dao găm cắt nhang Trên đó sau đó rút ra Thay đổi phương hướng Tiếp tục chọc tới liên tiếp bảy tám đao trên người đội trưởng tràn đầy thương tích hứa thanh theo bản năng ngẩng đầu lại đứt qua cổ đội trưởng một đao lướt qua đầu người xém chút nữa rơi xuống đội trưởng trận mắt thật to cấp tốc rút lui không phục mở miệng chậm kiếm giả đuổi giết chúng ta thật đâu phải có vết thương do kiếm nói xong liền rút ra kiếm lạnh đâm bảy tám lần về hứa thanh hứa thanh nhịn đau máu tươi chảy xuống càng thêm nhiều cũng chậm giọng truyền ra Nếu như truy sát rất lâu, chúng ta không có đủ thời gian nghỉ ngơi, miệng vết thương sẽ phải hư thối. Trong lúc nói, hắn bắt đầu phóng độc. Trong nháy mắt tiếp theo, đội trưởng kêu gào thảm thiết, vết thương trên người lập tức hư thối. Chúng ta muốn trốn đông trốn tay, linh khí nơi này không đủ, sẽ rất suy yếu. Đội trưởng tiếp tục động thủ. Hạc thiên tộc không thích ánh mặt trời, trải qua dài thân thể sẽ bị ăn mòn. Hứa thanh hít vào một lần nữa. Lần nữa ra tay Cứ như vậy bọn họ người tới ta đi Một màn này khiến cho bốn người khổng tướng long Đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm Trực tiếp ngây ngốc đứng tại chỗ Sau một lúc lâu bốn người cùng hít vào một hơi Theo bản năng nhìn nhau một chút Nghiêm túc như vậy sao Hứa Thành từng nói qua Hắn đã trải qua nhiều lần sinh tử Cùng với đại sư huynh của mình Sơn Hà Tử thấp giọng, Mọi người sâu sắc chấp nhận giờ phút này cách nơi đây khoảng trăm dặm có một đoàn xe đang trùng trùng tiệp tiệp đi về phía trước bên trong không dưới mấy trăm cỗ mỗi cỗ xe không sai biệt lắm đều lớn khoảng trăm trượng phía trên đang đắp vài bạt màu đen do một con thú lớn bốn chân toàn thân màu đỏ kéo xe đang đi tới phía trước trên từng con thú bốn chân đều có tu sĩ thánh tan tộc bọn họ cũng không có tu vi nguyên anh phần lớn đều là tu vi trúc cơ về phần kim đan không sai biệt lắm có 10 tên đều khoảng 2-3 cung chỉ có 3 vị bốn cung về phần người mạnh nhất là một vị thanh niên, trên người mặc cẩm bào tướng mạo phi phàm, mi tâm có một đạo hắc tuyến đặc biệt rõ ràng hiện nhân là huyết mạch không tầm thường có được chiến lược 6 cung bọn họ chính là những đội vận chuyển đến từ thiên đích quốc một trong 36 tiểu quốc ở bốn phía quanh Cây chân tiên thập tràng nằm ở Đại Hoang Đông quận Thánh Đan Đại Vực. Lần này đi đến phòng hải quận là nắm lấy thư lệnh qua cửa của Diêu Gia cho. Tới đây vận chuyển vân mẫu thạch. Đá này rất đặc thù, không cách nào để trong túi chữ vật, cho nên phải sử dụng đoàn xe mới có thể vận chuyển. Mà thư lệnh của Diêu Gia cũng khiến cho bọn họ có thể đi thông suốt lộ trình nhất định trong phòng hải quận. Nhưng bọn họ cũng biết mình có mâu thuẫn cùng nhân tộc. Cho nên nếu người tới thực được rất cao, sẽ khiến quá nhiều người chú ý. Bằng không, cựu một người tầm thường một chút không thể hiện ra sự uy hiếp. Dẫu sao bọn họ là tới vận chuyển chứ không phải giết chóc. Bây giờ thu thập vân mẫu thạch xong, đoàn xe một đường chạy nhanh không dừng chút nào, vội vàng đi về biên giới. Mắt thấy sắp đến thủy mạc sơn mạch, theo bầu trời nổ vang, tín hiệu chấp kém giả hiện ra, đoàn xe lập tức xuất hiện chút bạo động. người thanh niên tướng mạo khí chất không bình thường đó bỗng nhiên nhẩng đầu lạnh nhạt nhìn lên bầu trời chấp kiếm giả phía trên bầu trời của thủy mạc sơn mạch hứa thanh và đội trưởng đang cấp tốc bỏ chạy giờ phút này bộ áo giáp huyết sắc trên người bọn họ đã vỡ vụn phân nửa Chân người đều là vết thương nhìn thôi cũng thấy giật mình Có không ít miệng vết thương đã hư thối khí tức cả hai đều vô cùng suy yếu. Nhất là trên thân thể hai người có một vết thương trí mạnh, cánh tay hứa thanh đã tê liệt, bụng có mấy đỗ thủng, vị trí trái tim máu thịt mơ hồ, hình như đã bị nổ tung, miễn tưởng còn sống. Đội trưởng cũng giống như thế, ngoại trừ bộ vị miệng vết thương ở trên thận, còn có vết thương nơi cổ là nghiêm trọng nhất, dường như chiều thiếu chút nữa sẽ bị cắt đứt. Nhưng không thể không nói, sinh mệnh lực của hắc nhân tộc cực kỳ ương hạnh, coi như chịu đại thương thế này, bọn họ thêm mà vẫn có thể toàn lực chạy nhanh như trước, mặc kệ máu đen rơi vãi, trong mắt hai người đều mang theo vẻ cố chấp và đoạn đùng. Dường như đối với bọn họ mà nói, tử vong đều không đáng coi vào đâu. Phía sau bọn họ đám người Sơn Hà Tử gấp rút, truy kích tới gần. Khổng Thường Long không có ở đây, lúc này y đang dùng tốc độ cao nhất bay nhanh về một phương hướng khác. bay về nơi tín hiệu truyền đến. Vừa truy kích, trên người đám người sơn Hà tử cũng đồng thời tràn nhập sát khí, sát ý khí vô cùng mãnh liệt, thi thoảng lại bấm niệm pháp quyết, thuật pháp chấn động. Huyết khí rất đậm. Âm thanh nổ tung không ngừng vang vọng, hứa thanh đội trưởng đồng dạng cũng không tầm thường. Giờ phút này trong mắt đội trưởng lóe ra hàn mang, sau lưng lập tức hiện hóa rất nhiều trường mâu, gào thét bắn về phía sau. Đây không phải thuật pháp của nhân tộc. là thuật viễn hóa của hắc thiên tộc, uy lực cực kinh người. Hứa Thanh phản kích càng thêm sắc bén, hai mắt hắn tràn nhập hắc mang, chợt quay lại. Hắc mang trong mắt lập tức sáng rỡ, càng khiến một khu vực sau rưng hóa thành màu đen. Bầu trời lập tức xuất hiện một khối màu đen đốm đốm, cấp tốc mở rộng, sau đó hình thành một bàn tay, chụp về đám người Sơn Hà Tử. Màu đen trong đó giống như có thể thuần phải ánh mặt trời, trong chớp mắt liền đạt đến mấy trăm trượng. nhìn. Rất là kinh người. Một bàn này khiến cho tâm thần đám người Sơn Hà Tử Cực kỳ chấn động suýt nữa tưởng rằng mình đã gặp Hắc Thiên Tộc chân chính Đội trưởng bên cạnh cũng nhảy dựng lên Bởi vì thủ đoạn này là dùng pháp thuật Cực kỳ chính tông của Hắc Thiên Tộc Trong lúc pháp thuật nổ vang Đám người Sơn Hà Tử cũng phải tạm thời tránh đi Toàn lực ra tay xua tán đám Hắc Quang kia Trong khi tâm thần mỗi người Đều đang dâng lên suy nghĩ riêng Hứa Thanh vẫn chưa kết thúc lần ra tay của mình. Thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, quay mặt về phía đám người Sơn Hà Tử, hô hấp dồn dập. Vào thời khắc khắc mang trong mắt hắn lần nữa lập lề, tràn ra một màn đen cực hạn. Tay phải chậm rãi giơ đen, hung hăng trào môi cái về phía ba người Sơn Hà Tử. Một chảo xuống dưới, một luồng tinh thần lực cường hãn nhập trời bộc phát, khiến một chảo đơn giản này của hứa Thanh có được lực lượng thực chất. không phải biến nào ra độc thủ lớn như lúc trước mà là điều khiển trong thời gian ngắn thân thể sơn hà tử đi đầu run lên trong mắt lộ tiêu vùng vẫy nhưng rất nhanh tia vùng vẫy này đền tiêu tán chợt quay đầu nhìn vương thần mắt lộ ánh sáng hung ác toàn thân sơn hà tử trực tiếp bộc phát khí huyết thân hình tựa như không bị khống chế nhanh chóng phóng tới gần vương thần thế mà ra tay đối phó với vương thần biến hóa bất thình kinh của sơn hà tử khiến cho sắc mặt vương thần đại biến long dạ dạ đinh vô cùng kinh ngạc hai người không kịp truy kích nhanh chóng ra tay ngăn sơn hà tử dạ đinh càng không tiếc phun ra một nhụm máu tươi tiến vào trạng thái hóa yêu hóa thành là một thanh huyết kiếm chạm tới trước mặt sơn hà tử đây là pháp thuật chuyên môn đối phó với thuật điều khiển tinh thần giờ phút này dạ đinh theo bản năng nghĩ tới phương pháp đối phó thiên phú hắc thiên tộc mà khổng tường long dạy cho Dưới một chém oanh một tiếng tựa như chặt đứt một sợi tơ vô hình. Toàn thân Sơn Hà Tử run lên khôi phục, vẻ mặt vô cùng ẹo bài, trong mắt càng lộ ra hoảng sợ. Trong đầu hứa thanh vang lên một tiếng ông ông phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hiện ra vẻ mỏi mệt, không quay đầu mà cấp tốc bỏ chạy. Lúc đi ngang qua đoàn xe thánh đan tộc phía dưới, hắn không chút do dự, thần sắc mang theo vẻ lạnh đùng giơ tay phải, một chảo, chảo xuống mặt đất. Toàn thân một con thú, bốn chân lập tức chấn động, trực tiếp bị khống chế bay nên không trung. Thân hình như bị hư vô nghiền ép, mắt thường có thể thấy được vặn vẹo. Trong chớp mắt máu thịt mơ hồ tàn vỡ, lực lượng sinh cơ tươi sống bị hút ra bay thẳng đến hứa thanh. Hứa thanh khẽ hấp một cái, dung nhập sinh cơ vào cơ thể, mệt mỏi trong thần sắc rõ ràng tiêu tán một chút. Đúng lúc đang muốn tiếp tục, đám người Sơn Hà Tử lần nữa đuổi theo sau đưng. Hứa thanh hư đạnh một tiếng, chợt phất tay, có vài chục tu sĩ thánh đan tộc kèm theo vẻ mặt hoảng sợ, thân thể tự động bay lên không trung. Tương tự, bảy tám con thú vật bốn chân bị hứa thanh khống chế, bay thẳng về phía đám Sơn Hà Tử. Bọn họ chỉ tương tự trong mắt lập tức lộ sợ kiều hận, tựa như đám người Sơn Hà Tử là kẻ thù không đội trời chung với bọn họ. Làm xong những thứ này, hứa thanh gào thét chạy về phía xa. Đội trưởng bên cạnh có chút há hốc mồm, biểu hiện hứa thanh khiến y cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, và lại có chút không hợp cùng với kế hoạch của mình, nhưng y cũng phản ứng rất nhanh, đè xuống gận sóng trong đồng, bay nhanh cùng hứa thanh, nhanh chóng chạy xa. Giữa không trung đám người Sơn Hà Tử lập tức tràn nhập tức giận ra tay, tiếng nổ vang lên, thân thể tên thánh đan tộc lao tới lập tức tàn vỡ, bị ba người Sơn Hà Tử giết dễ như trở bàn tay. Nhưng quỷ dị là tên thánh đan tộc này rõ ràng không ai truyền ra tiếng kêu thảm, dù là một giây trước khi tử vong, cũng đều tràn đầy hận ý như trước. Mà cả vùng đất kia, theo hứa thanh xòe tay, đoàn xe thánh đan tộc dĩ nhân đại đoạn, những tu sĩ thánh đan tộc kia trở nên hoảng sợ. Cho dù tu sĩ kim đan bên trong cũng đều vô cùng lo lắng, thần sắc cấp tốc biến hóa. Cùng lúc đó, thanh niên chiến lược sáu cung kia bỗng nhiên bay đền, Chứ vì chấp kiếm cung nhân tộc, chúng ta là đoàn xe thiên đính quốc của Thánh Đan Tộc, có được thư lệnh của Diêu Hầu ở phong hải quận. Trong lúc nói chuyện, thanh niên nhanh chóng lấy ra một hỏa ngọc sản trực tiếp ấn một đạo phù văn lập tức huyện hóa. Đó là phù văn châu gia, đại biểu che chở Làm xong thứ này, gã vẻ mặt âm trầm nhìn ba người Sơn Hà Tử. Biểu cảm ba người Sơn Hà Tử khó coi hư đại một tiếng không để tới đoàn xe Thánh Đan Tộc trực tiếp phóng qua, tiếp tục truy kích về phía Hứa Thanh và đội trưởng bỏ chạy. Vừa đuổi theo, ba người theo bản năng nhìn nhau một cái, đều thấy sự nghi ngờ chấn động trong nội tâm của nhau. Trần Nhị Ngưu ra tay, theo bọn họ nhận định cũng coi như bình thường, nhưng Hứa Thanh lại khiến đáy lòng bọn họ giấy đền cỡ sóng. Thực sự là Hứa Thanh hai lần ra tay, chẳng những đều là thủ đoạn chính tông của Hắc tiên tộc, uy lực lại còn cực kỳ kinh khủng. làm cho người ta có một loại cảm giác tuyệt không phải hắc thiên tộc tầm thường. Thậm chí nếu không phải lúc trước tận mắt nhìn hứa thanh chuyển hóa, và lại hứa thanh cũng tự vấn lương tâm còn là ánh sáng vạn trượng, bọn họ cũng có một loại cảm giác đối phương thực sự đúng là hắc thiên tộc. Nhất là một màn nhìn như chỉ là khống chế thân thể đối với Sơn Hà Tử, nhưng Dạ Linh và Vương Thần cũng đều nhìn rõ ràng. Một khắc đó Sơn Hà Tử tuyệt đối không phải chỉ bị khống chế thân thể, mà thần trí cũng đều bị ảnh hưởng. Chỉ có những người thánh nan tộc kia Cũng tương tự là như thế Về phần cụ thể Bởi vì hiểu biết bọn họ Đối với hắc thiên tộc cũng có hạn Cho nên không nói rõ rệt được Nhưng theo bản năng dâng lên sự kiềng kỵ Rõ ràng là diễn kịch Tại sao cảm giác giống như thật vậy nhỉ Sơn Hà Tử cười khổ trong lòng Thở dài một tiếng dạ Linh và Vương Thần Cũng tương tự cười khổ Tiếp tục truy kích Mà lúc này Tung tích hứa thanh và đội trưởng cũng đã tiêu tán. Khổng Tân Long rất nhanh tiến đến, sắc mặt âm tầm, tìm kiếm hạ lệnh. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đêm khuya rất nhanh phủ xuống. Bên trong thủy mạc sân mạch, trong một chỗ động quật bí ẩn. Hứa thanh khoanh chân đảo tạ, thi thoảng lại phun máu tươi màu đen toàn lực chữa thương. Đội trưởng ngồi bên cạnh sắc mặt âm trầm. không nói một lời. Cho đến một lúc lâu sau, trong mắt hứa thanh chớp lên thắc mang, ngẩng đầu nhìn Trăng trong đêm tối xa xa trầm thấp mở miệng. Trăng thánh lan vực không có đình. Đội trưởng nhìn hứa thanh trầm mặt, một lát sau tương tự nhìn qua mặt trăng phía ngoài than nhẹ một tiếng. Đại nhân, ta cũng nhớ nhà. Hứa thanh nhét mắt nhìn đội trưởng, xưng hô đại nhân này không phải kế hoạch trước của bọn hắn. Nhưng hắn cũng không lộ ra chút dị thường nào bình tĩnh mở miệng. Người liên hệ, thế nào với bên y tộc rồi? Chúng ta phải nhanh chóng mua sắm huyền thiên yêu huyệt đan để biến thành nhân tộc. Y tộc hả? Đội trưởng vừa mở miệng nhưng thần sắc lập tức biến đổi. Lạnh lùng đưa mắt nhìn tới phía cửa động quật. Đôi mắt nhìn chăm chú, bên ngoài cửa động truyền tới một giọng nói chậm muộn. Sau đó là dồn dập thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Điều Tu thiên đính quốc hạ tộc Thánh Ngàn, cầu kiến hai vị đại nhân thượng tộc. Trong đôi mắt đội trưởng ré đen hàn mang, vừa muốn ra tay, Hứa Thanh hơi nhấc tay phải, nhàn nhạt vào miệng. Vào đi! <cười> Theo đời hắn truyền ra, bóng người tiêu sái cẩn thận đi nhanh tới trước cửa động quật. Chính là vị thanh niên chiến được sáu cung trong đội xe Thánh Ngàn tộc. Đội trưởng nhau mắt lại bất động thanh sắc tới gần Hứa Thanh. đứng ở vị trí giữa Hứa Thanh và Thanh Niên. Sau khi người thanh niên thánh Lan Tộc đi tới, nhìn thấy Hứa Thanh cùng Trần Nhị Ngưu, gã hít một hơi sâu, lập tức quỳ xuống lộ ra thần sắc cùng kính. Bái kiến thượng tộc. Các người sao có thể tìm được chúng ta? Hai mắt đội trưởng lộ ra ánh sáng âm u, chậm rãi nói. Bàm báo thượng tộc, tiểu tu có một con linh sủng hiếm thấy, có thể căn cứ theo khí tức huyết dịch để tìm kiếm tung tích. Buổi sáng tiểu thu trông thấy hai vị thượng tộc liền bí mật tìm kiếm huyết dịch trên đường. Cho nên mới tìm được đến đây. Thanh niên thánh nan tộc thấp xong trả lời. Hứa thanh không nói chuyện bình tĩnh nhìn hắn chăm chú. Tới đây có chuyện gì? Đội trưởng nghe vậy trầm thấp mở miệng. Hai vị thượng tộc, bây giờ bên ngoài chấp kiếm giả đang lục soát, Bất kể thượng tộc có kế hoạch gì cũng sẽ rất khó thi hành. Không bằng... để ta hộ tống hai vị thượng tộc về thánh đan tộc chúng ta trước nếu như thượng tộc có bất kỳ nhu cầu nào thiên đính quốc chúng ta nhất định toàn lực đáp ứng chỉ cầu sau khi thượng tộc thỏa mãn có thể ban thưởng hắc thiên phúc cho chúng ta thánh nan tộc thanh niên mở miệng ngẩng đầu trong mắt lộ ra một tia cuồng nghịt nhìn qua hứa thành và đội trưởng. một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai ngoài thủy mặc sơn mạch Mấy trăm con thú vật bốn chân màu đỏ của thánh đan tộc vẫn cất bước đi nhanh như thường ngày, trong khi mặt đất không ngừng truyền ra thanh âm oanh oanh chấn động, nhanh phóng đi về phía trước. Phần xe hàng phía sau con thú bốn chân kéo này dựng lên, nhưng vân mẫu thạch ẩn chứa bên trong một viên cũng không bị văng này. Chỉ có tu sĩ thánh đan tộc quát tháo cùng với cây roi cầm đặc thù trong tay, không ngừng vung vẩy quất lên người đũ thú vật bốn chân, khiến cho bọn chúng bị đau. tốc độ lại càng nhanh hơn. Trong khi không ngừng di chuyển, bụi bậm dấy đen, sau đó lại bị gió thổi tan. Từ xa nhìn lại, bụi bậm nơi đây không ngừng bốc lên, tựa như gió bão nổi lên, biến cả một đoạn đường thành một mảnh mù mịt. Cho đến buổi trưa, khi ánh mặt trời chói tràng hạ xuống như muốn xuyên thấu qua đám bụi mù này, nhưng vẫn bất lực. Nhưng mà rất nhanh, theo từng tiếng roi dồn dập, Đột khởi, từng tiếng hung thú gào thét lập tức mãnh điệt lên, tiếng bước chân lần đợt dừng lại, thật giống như là bị cứng rắn, áp chế thần hình. Cơn bão bụi mù, cũng theo đó mà dừng. Lúc bụi bạm dừng lại tản đi, bên trong lộ ra mấy trăm con thú vật bốn chân, cùng với phía trên đứng đầy tu sĩ thánh đan tộc tràn đầy cảnh giác. Chấp kém giả nhân tộc, xin hỏi cậu ý gì? Một giọng nói kèm theo chút tức giận từ trên đỉnh đầu con thú vật bốn chân thứ chín truyền ra. Ngay sau đó, bóng người của vị thanh niên thánh đàn tộc huyết mạch không tầm thường chiến lực sáu cung đứng đền, nhìn xa xa phía trước. Chỗ anh mắt hắn nhìn tới, hư vô vặn vẹo rất nhanh, có bốn thân ảnh. Bốn người trước mắt chính là Khổng Tường Long, sắc mặt y âm lánh, trong mắt mang theo ánh sáng hùng ác, đảo qua trên tất cả đám thú vật bốn chân, giống như đang tìm kiếm. Ba người bên cạnh lần lượt là Sơn Hà Tử, Vương Thần cùng Dạ Đình. Giờ phút này bọn họ tản ra, tương tự chú ý tới những con thú vật bốn chân. Chúng ta có thư lệnh của Diêu Hồng. Sắc mặt tên Thanh Liên Thánh Nan tộc lập tức biến hóa mở miệng. "Om sòm Khổng tường long vung tay, một tiếng bộp vang lên, tên thanh niên Thánh Nan tộc trực tiếp phun máu tươi, má phải lập tức sưng lên thật cao. Thân thể Quận ra mấy trăm trực bên trái Đâm vào một chỗ núi đá Cẩn thận điều tra Khổng Tường Long không thèm nhìn tên thanh niên thánh lan tộc Bình tĩnh mở miệng Ba người Sơn Hà Tử lập tức bay vào đoàn xe Điều tra từng con thú bốn chân Từng người tu sĩ cũng đều bị bọn họ kiểm tra Cho đến khi tìm khắp toàn bộ Vẫn không thấy được gì bất thường Khổng Tường Long hừ lạnh một tiếng Cất bước đi xa Ba người Sơn Hà Tử bay nhanh theo sau cùng nhau tìm kiếm khu vực khác Cho đến khi bọn họ đi xa Thanh niên thánh lan tộc kia mới đứng lên Đi về phía con thú vật Bốn chân thứ chín Lau máu bên khóe miệng Như lại không có việc gì mở miệng Tiếp tục di chuyển về phía trước Rất nhanh Đại địa vang lên tiếng nổ Đám bụi mù đại hiện đen Đoàn xe nhắm về phía biên giới Chạy thẳng về phía trước mà đi Cho đến một lúc lâu sau Thanh niên này đứng người lên, Tay phải bấm niệm pháp quyết Thân thể nhanh chóng nhỏ đi, trong chớp mắt giống như biến mất, hóa thành bụi bặm cực kỳ nhỏ. Làn da màu đỏ trên người con thú vật bốn chân cũng theo đó phóng đại không giới hạn trong mắt của gã, đã trở thành một mảnh đại địa màu đỏ, không nhìn thấy cuối cùng. Bên trên tràn đầy những khe rãnh còn có vô số cộng lông cực lớn, giống như những cây cột nhưng lại rất mềm mại. Giờ phút này ở trong bộ lông khổng lồ uốn lượn che chắn, trong bóng râm do cộng lông trẻ ánh nắng mặt trời hứa thanh và đội trưởng đang khoanh chân ngồi thổ nạp trong đó bái kiến thượng tộc xin hai vị đại nhân yên tâm chấp kiếm giả đã đi xa thanh niên thánh đan tộc nhanh chóng đi đến quỳ một chân về hứa thanh và đội trưởng trong mắt lộ ra tia cuồng nhiệt hứa thanh liếc mắt nhìn thanh niên quỳ ở phía kia khẽ gật đầu Trong đêm hôm qua, dưới vị thanh niên thánh đan tộc cầu khẩn, sau khi hắn và đội trưởng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đồng ý với biện pháp của đối phương, dự định mượn đoàn xe thánh Gan tộc này để rời khỏi khu vực lục soát của chấp kém giả. Về phần sau khi đi vào thánh đan tộc có đi tới thiên đính quốc của đối phương hay không, hứa thanh tạm thời chưa đưa ra kết luận. Mà nơi ẩn thân bọn họ được an bài chính là chỗ này, ở trên làn ra một con thú bốn chân, phương pháp này rất rào rượu, còn che lấp được cả khí tức. Hiền nhiên Thánh Lan tộc rất am hiểu với thuật pháp che giấu này. Tiểu Tu đã không phụ sự kỳ vọng của thượng tộc, đã thành công giấu giếm chấp kém giả. Lộ trình tiếp theo sẽ không có quá nhiều ý muốn. Một tháng sau chúng ta sẽ đặt chân tới Thánh Lan tộc. Nói xong vị thanh niên Thánh Lan tộc giơ tay lấy ra hai mảnh lá sen từ trong túi chứa vật tung kính đưa qua đầu. Tiểu Tu sinh ra ở vùng quê. chỉ thấy qua thượng tộc hai lần đều xưng là đứng từ xa để nhìn mặc dù đã nghe gia phụ nhiều lần ngưỡng vọng kể về phong thổ thượng tộc nhưng quả thực không hiểu rõ lắm chỉ nghe thấy thượng tộc thích uống nguyệt độ và nước bình minh tảng sáng cho nên đã sai người thu thập đến thần sắc hứa thanh như thường trong lòng khẽ động tuy hắn đã tìm hiểu về hắc thiên tộc nhưng cũng không cẩn thận tới như thế Cũng không biết việc bọn họ thích uống nguyệt độ Và lại trong lời thanh niên Thánh Lan tộc này Cũng mang theo cảm giác lập lờ nước đôi Hình như bình thường Nhưng ẩn chứa một tia thăm dò Cho nên cũng không biết là hắc thiên tộc Có phải thực sự uống nguyệt lộ hay không Vì vậy vẫn chẳng mặt không nói Đội trưởng thì cười nhạt một tiếng Tay phải giơ lên tách không một chào Hai cái lá sen lập tức bay tới phía y Không phải trực tiếp dùng uống nguyệt độ trong đó Mà dơ một ngón tay thật nhỏ Nhẹ nhàng hơi chút điểm vào bên trên Sau đó bôi sương sớm dính trên Tay lên toàn mắt Chỉ thấy nguyệt độ nhanh chóng phát huy Hai mắt màu đen đội trưởng Cũng xuất hiện một lớp màng Dường như phủ lên hai mắt Thần sắc lộ ra chút thoải mái Người có lòng rồi Lùi ra Thần sắc tên thanh niên thánh đan tộc Từ đầu đến cuối đều không có chút Bất cứ khác thường nào Vẫn luôn quần nhiệt Nghe vậy cung kính rút lui Cho đến khi thối đuôi ra khỏi chín bước mới nhấc chân rời đi. Theo gá bay lên không trung, thân ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành bình thường, xuất hiện ở trên con thú bốn chân, trở về chỗ cũ, vẻ mặt không chút nào dị thường. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh đến nửa tháng. Trong nửa tháng này, vị thanh niên thánh ngăn tộc đó rất có chừng mực, chưa từng quấy giày hứa thanh và đội trưởng quá nhiều. thi thoảng đi đến cũng đều đứng từ xa cầu kiến sau khi được cho phép mới dám tới gần tất cả hành vi cử chỉ đều không biểu lộ ra chỗ khác tường nào thật giống như là coi hai người bọn họ trở thành thượng tộc nhưng mà bên trong lời nói cung kính của gã thi thoảng xào rượu hỏi thăm một chút về phong thổ hắc thiên tộc mà mỗi lần như vậy trên mặt gã đều mang theo vẻ mê mẩn hứa thanh cũng không hiểu nhiều rõ lắm về những cái này cho nên không mở miệng Hết thầy đều do đội trưởng ứng phó. Mà đội trưởng lần này hiển nhiên đã chuẩn bị trước vô cùng tốt. Trình độ hiểu biết về hắc thiên tộc cực cao, thậm chí có hai lần chỉ ra chỗ say đầm cho đối phương. Ai nói người biết là hắc thiên thần sơn được dùng để thế tự. Đó là nơi Nguyệt Hoa đua nở, cũng đã từng là chỗ thần hàng. Bây giờ là chỗ đặt thần cung. Ở dưới thần sơn là ô lần thành. Đáng tiếc, tòa thành kia 60 năm trước đã bị nửa khuôn mặt thần linh nhìn tới, cho nên đã tàn biến. Việc này, người bên ngoài không biết nhiều lắm. Trong lúc nói chuyện, vô luận về mặt hay ngư khí đội trưởng đều cực kỳ chân thật, khiến cho hứa thanh có cảm giác tựa như đội trưởng đã thực sự sinh hoạt trong hắc thiên tộc lâu rồi vậy. Điều này cũng khiến cho vẻ cuồng nhiệt trong mắt thanh niên thánh lan tộc càng ngày càng đậm. nhưng mà người này cũng không hoàn toàn từ bỏ thăm dò chỉ có một lần buổi trưa vào lúc ánh mặt trời chói chang nhất mặc dù gã không xuất hiện nhưng lại khiến bộ lông che chắn ánh mặt trời trên người con thú bốn chân hơi nhích một chút xíu lông để điều tra khiến ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào trên thân người hứa thành hứa thành nhăn mày đại hơi phát tay bộ lông che nắng lập tức khôi phục góc độ nguyên bản từng việc nhỏ như thế mặc dù số lần không phải rất nhiều Nhưng mỗi lần hứa thanh và đội trưởng đều xử lý rất tốt, vì vậy sau hơn nửa tháng, rốt cục không còn xuất hiện sự thăm dò. Cho đến ngày hôm nay, bên trong, Lâm Lan Châu, đoàn xe thánh dân tộc đã nhích tới gần Thiên Nguyệt Hạp Cốc. Thiên Nguyệt Hạp Cốc rất lớn, dựa theo tốc độ đoàn xe muốn xuyên thẳng qua nơi đây cũng cần mất thời gian 3 ngày mới có thể, mà sau khi rời Hạp Cốc lại đi tới một lần, một tuần là có thể tới biên giới. Bởi vì Lâm Đan Châu là nơi giáp cuối cùng với Thánh Đan Tộc, cho nên sau khi đoàn xe đến nơi này, các tu sĩ Thánh Đan Tộc nhao nhao thở ra một hơi, sợi dây cung căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng một chút. Sau khi qua đêm ở bên ngoài hạp cốc, sáng sớm ngày thứ hai, đoàn xe trùng trùng điệp điệp chạy vào bên trong hạp cốc, gào thét, lao nhanh, vượt qua. Đoàn xe đi về phía trước, thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Vào lúc hoàng hôn sắp đến, đoàn xe bọn họ đã tiếp cận với vị trí giữa của hạp cốc. Hai bên là những núi đá lầm trầm cao nhất, che toàn bộ ánh sáng mặt trời, khiến cho hạp cốc thoạt nhìn có chút tối tăm Xa xa, một trong những tòa động quật ẩn nấp trên cao. Giờ phút này có một người nữ tử mặc áo đỏ đang khoanh chân từ từ mở mắt. Trong mắt lóe ra ánh sáng mãnh liệt Trên người thiếu nữ này đeo một chiếc mặt nạ, Bên người đeo một thanh niêm đạo ác quỷ khổng lồ, chính là Thanh Thu. Nàng tới nơi này đã nửa tháng, mục tiêu chính là đoàn xe chở vân mẫu thạch. Những đoàn xe chở vân mẫu thạch có lớn có nhỏ, vì để không đánh rắn động cỏ, cho nên Thanh Thu đã buông xa những đoàn xe nhỏ. Nàng chuẩn bị không ra tay thì thôi, một khi ra tay phải cướp đoạt đoàn xe lớn nhất. Đã đến. Lúc này, đoàn xe thánh đan tộc của Hứa Thanh và Đội trưởng tới gần phiến khu vực này, trong đầu thanh thu lập tức truyền tới giọng nói của ác quỷ. Đoàn xe này chính là mục tiêu mà người kêu ta điều tra lúc trước. Bọn họ đến từ thiên đính quốc của Đại Hoàng Đông Quận, tuy là tiểu quốc, nhưng số lượng vận chuyển vân mẫu thạch lại không ít. Ta mới cảm ứng một vòng, bên trong có tên trăm tu sĩ thánh đan tộc, kim đan không nhiều, mạnh nhất là sáu cùng Chính là bọn họ rồi, sáu cung rất thích hợp để chúng ta đồng quy vụ tận. Theo giọng nói của ác quỷ truyền đến, trong mắt Thanh Thu lóe ra ánh sáng âm lãnh, lập tức vận hành tu vi trong cơ thể. Toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ, dưới bí pháp triển khai lại có chấn động chiến lược sáu cung. Hiện nhiên mấy tháng nay, tu vi của nàng rốt cục cũng có chỗ đột phá, tạo thành bốn tòa thiên cung, phối hợp với công pháp hoàng cấp và bí pháp, chiến lực của nàng đã đạt tới sáu cung. dựa theo tốc độ bọn họ sau một nén nhang sẽ tới vị trí của chúng ta giọng nói ác quỷ mang theo hưng phấn chỉ đà hiển nhiên nó cũng không phát hiện đội trưởng và hứa thanh che lấp ở bên trong mà thanh thu vô luận thế nào cũng không nghĩ tới hai người hứa thanh sẽ ở trong đội xe này vì vậy thanh thu điếm môi ánh sáng lạnh lẽo trong mắt càng lúc càng mãnh liệt lặng lẽ chờ đợi cùng lúc đó hứa thanh ở trong đội xe ngẩng đầu nhìn xa bên trong tâm thần của hắn mới truyền đến giọng nói của lão tổ kim cương tông chủ tự ta vừa phát hiện có thần niệm của khí đình quét tới chính là cái đêm đạp ác quỷ của thiếu nữ áo đỏ hứa thanh lông mi nhướng lên đội trưởng bên cạnh cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về xa xa thần sắc có chút ngoài ý muốn hiển nhiên cũng có phương pháp phát hiện của riêng mình ê có chút đi tứ ngươi cũng cảm nhận được rồi hả Đội trưởng nở nụ cười quay đầu chuyển âm với hứa thanh. Đối với việc đội trưởng có thể dò xét, hứa thanh cũng không có quá nhiều bất ngờ. Trong mắt lộ suy tư, sau đó chuyển âm đáp lại. Nếu mục tiêu của nàng không phải đoàn xe, vậy chúng ta không cần phức tạp. Nếu đúng thì sao? Đội trưởng cười nhạt. Giết chóc trong phong hải quận xe bị điều tra, bắt giữ đến thánh đàn tộc sau đó giết. Hứa thanh bình tĩnh mở miệng. Thật sự muốn giết hả? Ha <cười> ha, được. Trước khi giết chết lên nhìn thử dung mạo của nàng thế nào, mỗi ngày đều mang mặt nạ. Đội trưởng nhau mắt lại nhìn hứa thanh một chút, trong mắt mang theo một chút hài hước. Hứa thanh kinh ngạc nhíu mày. Chập tối. Ánh chiều tà chứa vào bên trong đại địa hơi cấu chút mờ nhạt. Khi rơi vào bên trong hạp cốc lại càng thêm ảm đạm, khiến hạp cốc tiến vào đêm tối sớm hơn. Theo mấy trăm thú vật, bốn chân màu đỏ đi về phía trước, mặt đất liền rung chuyển chấn động. Bỗng nhiên có một tiếng nổ vang thật mạnh, trực tiếp từ phía trước đoàn xe chuyển tới. Mặt đất chỗ đó đột nhiên nổ tung, vô số đá vụn văng khắp nơi. Bên trong còn có từng đạo phù văn và trận pháp từ trên trời giáng xuống, như là một tay đuôi đớn bao phủ khắp nơi. Còn có một đạo ánh sáng màu máu giống như biển máu hạ xuống tràn nhập toàn bộ khu vực, khiến cho bên trong hào c chỉ trong chốc đắt, liền tràn nhập một màu máu một màn kinh hô vào náo động vang lên một đạo bóng dáng nhỏ gầy từ hoàng hôn trên bầu trời bay ra trên người mặc một bộ trường bào màu đỏ rộng thùng thình đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo màu trắng cầm theo một thanh điem đao ác quỷ khổng lồ theo bóng người xuất hiện một âm điệu cổ xưa tựa như ngâm sướng cũng lập tức vang vọng khắp thiên địa ly đồ thừa vận đạo ngân nan tần huyền u ngô hoàng Tiếp dẫn chúc phúc, chiến hồn lâm thân, trợ giúp giáo chúng, khải trình đi đồ Khi âm điệu ngâm sướng cổ xưa này khuếch tán bát phương, thiên địa lập tức bị lực lượng nào đó tạo thành ảnh hưởng. Bên trong hạp cốc bốc xuất hiện từng trận gió lạnh. Trận gió lạnh này quét sạch khét thảy những nơi đi qua. Toàn bộ những tu sĩ thánh đan tộc cảm thụ được thì thân thể lập tức run lên. Thật giống như là bị băng hàn xâm nhập, tâm thần cũng đã giấy lên từng trận hoảng sợ. Mà trận gió lạnh gào thét từ bát phương đến, trong nháy mắt đến từ khắp bốn phương hội tụ vào thanh đêm đao ác quỷ, trong tay thiếu nữ mặc hồng y. Con mắt ác quỷ chợt đập đè, tràn ra ánh sáng màu đỏ tươi. Tiếp theo đột nhiên mở cái miệng rộng, đáp một cái về cánh tay thiếu nữ. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân thiếu nữ mặc hồng y chấn động, trên người thân thể lập tức tạo thành hư ảnh trùng đập, giống như chiến hồn ở giữa thiên địa được tiếp dẫn, dung nhập vào trong thân hình của nàng. Mơ hồ có thể nhìn thấy đạo trên hồn kia là một người nữ tướng mặc áo giáp, biến hóa sau đương thiếu nữ, gia trì tu vi sức mạnh cho nàng. Mà một bàn đó khiến cho vào lúc này vị thiếu nữ kia tựa như là sứ giả tử vong, muốn thu cắt hết thải sinh mệnh. Chẳng những như thế, càng có vô tận ánh sáng màu đỏ tràn nhập trên người thiếu nữ, khiến nàng trở thành đầu nguồn phát ra ánh sáng màu đỏ của hạp cốc. Đó là huyết ý cảnh của Thái Tỳ Tiên Môn. Một khắc sau khi triển khai sẽ có một đại nhân cách khác xuất hiện thay thế thanh thu chiếm cứ chủ đạo. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo nụ cười quỷ dị bỗng phủ xuống nơi đây tùy ý truyền ra từ trong miệng thanh thu. <cười> tiếng cười phối hợp với biểu cảm khiến cho người ta có một đại cảm giác vô cùng điên cuồng. Trong nháy mắt tiếp theo nàng lập tức bộc phát tốc độ của mình hòa hợp cùng một chỗ với ánh sáng màu máu. Gào thét về đám người thánh nan tộc Theo biển máu vòng quanh mà đến Liềm đạo ác quỷ Trong tay phá vỡ bầu trời Lưỡi đào sắc bén giống như Có thể cắt đứt cả hư vô Những nơi đi qua Thiên địa biến sắc Gió dục mây vần Không ai có thể ngăn cản nàng Dù chỉ một chút Vị thanh niên huyết mạch không tầm thường Của thánh nan tộc kia Giờ phút này thần sắc đại biến Cấp tốc lao ra muốn nhằn lại Mặc dù gã cũng là chiến lược sáu cung nhưng trên phương diện tốc độ lại không bằng thành thù. Dẫu sao bọn họ là đoàn xe vận chuyển, không phải hắc y vệ chuyên chịu trách nhiệm giết chóc. Thành thù hơi nhoáng một cái, trực tiếp tránh đi, liên tiếp truyền ra tiếng cười yêu dị, sát ý vô cùng mãnh liệt lao thẳng đến đám người. Từng tu sĩ thánh đan tộc căn bản không cách nào né tránh. Theo liềm đào quét nhang, ngay lập tức đã bị cắt đôi, vô cùng thê thảm. Thiếu nữ này ra tay rất tàn nhẫn, nhìn ép, chấn nát, Hiền nhân là muốn chém giết tất cả người nơi này. Trong khi giết chóc, máu tươi văng khắp nơi trên cơ thể của nàng, rơi cả trên mặt, khiến cho màu máu trong mắt nàng càng đậm. Nhất là các loại cảm giác khi đếm máu tươi kia lại trực tiếp đẩy sự điên cuồng của, của nàng lên đỉnh phong. Bộ dáng lúc này của Thanh Thu mới để hình tượng trong trí nhớ hứa Thanh khi lần đầu tiên gặp nàng. Cũng là lý do hai chữ hồng nữ tồn tại. thậm chí có thể nói nếu không có hứa thanh và đội trưởng nếu cái đoàn xe này cũng không có đòn sát thủ gì khác đại khái lần này thanh thu phục kích có khả năng thành công dù đội xe này đã ẩn tàng đòn sát thủ lấy chiến lực và tốc độ bây giờ của thanh thu nàng vẫn có thể cướp đoạt một phần vân mẫu thạnh như trước chỉ là có hứa thanh và đội trưởng thì không thể nào trơ mắt nhìn thanh thu ra tay như vậy được bọn họ không quan tâm thánh đan tộc có chết hay không nhưng Không thể để bọn họ tử vong trước khi đưa hai người bọn họ đến Thánh Lan Tộc. Vì vậy, sau khi thanh thu một đao bức lui vị thanh niên Thánh Lan Tộc kia, lại cắt đôi một tên tu sĩ kim nan Thánh Lan Tộc tới gần trong chiếc xe chém giết đôi ba con thú bốn chân ngay khi nàng muốn tiếp tục vẩy đêm đao, đội trưởng trong nhé mắt ra tay. Bóng người từ trong con thu bốn chân thứ chín bay ra tựa như trống giống xuất hiện, lập tức từ nhỏ biến thành lớn, bộ dáng là hắc thiên tộc. trong mắt còn mang theo ánh sáng lạnh lẽo hừ đạch một tiếng nhân tộc cản trở quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 99 của bộ truyện quang ngâm trình ngoại nếu như sau khi nghe uh, hay, hay nghe chuyện xong hãy xin cho mình một like cũng như bình luận các bạn hấp xúc ok giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau